Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lễ đúng trong 7 ngày liên tiếp Ngoài đồ mặn như thịt, tôm, trứng Thì phải chuẩn bị sẵn trên đó thêm trái cây hoa quả Sữa tươi hoặc nước cơm gì đó Nhớ là hoa quả trong 7 ngày Phải cúng Nếu thấy nó héo Thì nên thay quả mới để mà chưng lên ngay Còn sữa tươi hoặc nước cơm Thì mỗi ngày phải cúng cho vong nhi Nên thay một lần Qua 7 ngày là có thể đem hoa quả Và trà sữa cúng ấy bỏ đi là được rồi Riêng về thằng bé mới sinh, cũng do bị ảnh hưởng nghiệp xấu từng phá bỏ thai của anh chị mà sẽ rất khó nuôi. Giờ anh chị muốn nó dễ nuôi hơn, thì hãy nghe lời của tôi mách. Sau khi tôi lên lễ cúng xong hết tần tật mọi thứ cho nhà anh chị, thì sau khi qua 7 ngày đã cúng cho vong nhi từng phá, vợ chồng của anh chị hãy mang thằng bé mới sinh mà vẳng nó vào nơi nào đó như bãi rác, chuồng bò hoặc nhà hoang hay cánh đồng gần nhà anh chị cũng được. Kế tiếp, anh chị hãy âm thầm nhờ và một ai đó mà mình quen biết, nhờ người ta mau ra chỗ thằng bé bị bỏ đi mà nhặt nó lại. Xong dặn thầm người ta, hãy mang thằng bé vào nhà đưa cho anh chị nói thật to là nhờ vợ chồng anh chị nuôi hộ thằng bé cho người ta. Có như vậy thì sau đó thì thằng bé đầy tháng, anh Tuấn hãy tới tịnh xá của tôi ở. Chờ tôi lại về nhà của vợ chồng anh chị, tôi sẽ cúng kiến hoàn tất và cuối cùng nữa cho thằng bé vậy là xong. Như vậy là xem như đã giải quyết êm xuôi xong tất cả rồi đấy. Theo lời căn dặn, từng ý, từng tỏ của bà thầy, vợ chồng của Mi cũng đã khắc lòng tác dạ và mong thời gian trôi qua từng ngày để có thể thực hiện tất cả mọi thứ. Sau ngày hôm đó, khi thầy lên trên lễ cúng kiếng tất cả mọi thứ tại nhà Mi, bà ta cũng được tuẫn chồng Mi trở về nhà nơi tịch xác. Riêng vợ chồng của Mi sau ngày hôm đó, Thì trong 7 ngày liên tiếp, cả hai luôn thực hiện cúng kiếng cho vong nhi từng phá chức đây đầy thành tâm và giống hệt với lời căn dặn của bà thầy. Đêm thứ 7 là ngày cuối cùng vợ chồng Mi sẽ thực hiện nghi lễ cúng kiếng cho vong nhi bị phá của họ. Trong đêm đó, Tự Dưng đang ngồi thức cùng chơi với thằng cục quậy mới sinh, đôi mắt của Mi bỗng dưng nặng trĩu híp lại, rồi bất ngờ mi chìm vào trong giấc mộng mị. Trong giấc mơ Mị chợt thấy bóng dáng thấp thoáng của cục thịt quái dị kia đã hiện ra. Nơi nó ngồi là một nơi nào đó tối om, nhưng cả thân hình dị dạng của cục thịt quái dị ấy lại phát lên một luồng ánh sáng xanh rất dị thường. Cả khuôn mặt chưa hình tượng rõ mồn một, đây kỳ dị của nó lúc này chỉ có hai hàng máu tận cùng ở đau thương. Giọng nói của nó ngân vang lanh lảnh ở bên không gian quá đỗi là xa lạ đối với Mị. Cảm ơn vợ chồng bà đã còn nhớ và biết nghĩ tới cái cảm giác đau đớn quả bỏ của tôi. Tôi đã bớt đăng, bớt đói, bớt khát nên sẽ không còn thù hận với vợ chồng bà nữa. Ngày mai tôi sẽ đi. Nghe giọng như vậy thì trong lòng của Mi Tự Dưng bất giác hỏi lại cục thịt một câu nói thật tâm. Vậy nếu đầu thai, lần sau hãy cho bố mẹ chuộc lỗi với con nhé. Nếu có thể được bắt đầu làm lại bố mẹ của con thêm một lần nữa. Bố mẹ nhất định có thể từ bỏ tất cả, chứ sẽ quyết không bỏ con bao giờ. Trên khuôn mặt kinh dị của cục thịt, phút chốc sau câu nói thốt ra từ tận đáy lòng của Mi, nó liền nở tiếp thêm một nụ cười, nhưng Mi lúc này mới thực sự cảm nhận thấy nụ cười đó của cục thịt mix thực sự là một nụ cười mãn nguyện, toại lòng. Trước lúc cục thịt ấy quyết định tan biến thành một luồng hơi xanh tím trước mắt của Mi và tan biến mất hẳn, giấc mơ xong trong miệng Mi lúc này cũng đã liền ú ớ kêu lên một vài câu. "Con ơi, con ơi, hãy nhớ đầu thai làm con của bố mẹ một lần nữa nhé." Rồi Mi bỗng giật mình, choàng tỉnh dậy, nhưng lần này trên cả khuôn mặt của Mi không có còn những cái giọt mồ hôi kinh hãi tuôn rơi ồ ạt như trước nữa, thay vào đó lại là hai dòng nước mắt thi nhau chảy ra như tiếc thương cho những lỗi lầm mà trước đây Mi đã từng vô tình mắc phải. Mi bây giờ chỉ thầm ước một điều, đó là vợ chồng của cô có thể có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của cục thịt mà cô đã từng phá bỏ một lần như vậy. 6 năm sau, hai vợ chồng của Mi bỗng dưng tự nhiên trở nên khấm khá, sau một thời gian quyết định nghỉ việc tại công ty và tự mở ra một nhà hàng đồ ăn nhanh tại một nhà hàng bán online qua mạng. Hai vợ chồng của Mi lúc này đã có một đứa con trai 6 tuổi cũng hiện đang mang bầu lại 7 tháng. Vậy liệu có khi nào cục thịt quái dị từng bị phá bỏ năm xưa, từng bị phá bỏ năm xưa đã cho Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net